Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 18 mọi người thành thánh tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z gian đổi mới 2014 đến một phút 54 số lượng tử 365ànn Nhãô luyện sinh hoạt có chút để đih nhạc vì thế say mê có Sửa sang một chút đạo trường của chính mình Vườn thuốc Xem xét một thoáng chính mình thu gom Thêm vào thỉnh thoảng cái kia ngao lam công chúa tới chơi chuyện phiếm luận đạo Điều này làm cho Đinh Nhạc thật sự cảm nhận được tu hành lạc thú Cũng tìm tới chính mình tu hành mục đích Tiêu sao Lại nói lại đây Cái kia ngao lam rõ ràng thích đại hồng bào tư vị Không có chuyện gì liền đến thảo hai chén trà thủy Thêm vào Đinh nhạc nơi này linh quả cũng là không ít Làm cho nàng có chút lưu luyến quên về Đinh đảo cứu, Ngao Lam đến rồi Rất xa, Ngao Lam trong chẻo âm thanh truyền tới Lần này Ngao Lam rõ ràng có chuẩn bị mà đến Đến rồi mấy lần Chỉ là ăn uống nắm mang Vẫn đúng là làm cho nàng có chút thật không tiện Tiện tay ném đi Trên đất có thêm một cây thực vật Gần xem nhưng là một cây cây đào Chỉ là có chút mềm mại Phiến lá còn nhỏ tiểu nhân Có đảo đảo sợi vàng như ẩn như hiện Hoa đảo đều chưa từng mở Đinh nhạc tiến lên vừa nhìn Nhưng là một cây hạ phẩm linh căn Một điều tra Nhưng là gọi hồng ngọc Triền kim đào 500 tuổi mới có thể một thuộc Hơn nữa lần thứ nhất kết quả đào hạc còn có thể gieo vào Chỉ là lại gieo vào đã không tính linh căn Chỉ có thể toán tiên thiên chi tài Đinh nhạc vội hỏi từ đâu tới Ngao Lam không hề để ý nói rằng Trước kia ở Thủy Tinh cung bào khố ở lại Ở đáy biển không cách nào trồng Liền vẫn bày đặt Ta liền thuận lời đem ra Loại người này sau đó còn có thể ăn Đinh nhạc ngoại trừ cảm thán một thoáng long cung giàu có ở ngoài Liền tiên thiên linh căn cũng là tùy ý đặt Liền ngay cả bận miễu bắt chuyển trông coi vườn trái cây đồng tử Cẩn thận đem cây đào loại ở một ngọn núi nhỏ trên Hết bận Đem ngao lam mời vào cái kia triều âm độc ở ngoài giữ một tòa đình các bên trong Đinh nhạc rất nhuẩn Nguyễn lấy ra một bộ luyện trí chuyên nghiệp trà cổ phao lên đạii Hồng B bào lại nói ta này lá trà cũng không hơn nhiều cái kia một viên cây trà sở tiết lá trà có hạn những năm này cũng uống gần đủ rồi những kia gán ra cây trà tuy rằng trưởng thành rất nhanh Nhưng mùi vị nhưng là trinh lệch rất nhiều. Cách lần sau thành thục còn muốn 300 năm à. Đinh Nhạc nói rằng, Ngao Lam có chút thật không tiện. Những này lá trà ngàn năm mới có thể một thục. Một lần cũng bất quá mấy trăm phiến lá. Quang nàng những năm này liền nắm không ít hiếu kính cho nàng phổ vương. Vậy thì uống ít điểm. Ngao Lam ngượng ngùng nói. Cũng khó nói nàng lần này đến chính là hắn phổ vương muốn uống trà mới làm cho nàng đến đòi chút lá trà Hai người ngồi đối diện nhau Phẩm trà Ăn linh quả Luận đạo Ngao Lam cảnh giới so với Đinh Nhạc Cao không ít Hơn nữa long tộc truyền thừa cùng công pháp đều là hồng hoang hàng đầu Ngao Lam cũng không thiếu sư phụ chỉ đạo Tự nhiên tu hành không ngại Nói đến, Ngao Lam số tuổi so với Đinh Nhạc còn nhỏ mấy trăm tuổi Hai người luận đảo, nhưng là Đinh Nhạc nghe nhiều lời ít Coi như nói, cũng là nói một ít hắn an hiểu trần pháp một loại Hắn khác vẫn đúng là thật không tiện lấy ra thảo luận Nhưng vào lúc này, hai người trực cảm thấy thiên địa một tính Liền nghe được một tiếng thanh tĩnh bình thản thanh âm vang lên Ta vì là thái thanh đảo nhân, nay đã thành thánh, hào thái thanh thái thượng thiên tôn, đại thiên chấp thiên địa trật tự. Cho dù có trận pháp cách trở, Đinh Nhạc vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất xa trên mặt đất hồng hoang không. Liên miên không biết bao nhiêu trăm triệu giảm tử khí minh mông cuồn cuộn cuồn cuộn như đại giang. Nhất thời, ngày đó nữ hoa thành thánh các loại tình cảnh có một lần xuất hiện. Trong thư không càng là có từng đảo Từng đảo như có như không vết tích hiện ra Có huyền có diệu Đó là thiên đảo Chỉ này ngàn năm một thổ kỳ ngộ Đinh nhạt lập tức thẳng tắp nhìn chầm chầm Cái kia hiện ra đại đảo tinh tế thể ngộ Nhưng thái thanh thánh nhân thành thánh gì tưởng Cũng bất quá xuất hiện mấy hô hấp Ở thái thanh thánh nhân giọng nói biến mất bất quá Trong chút lát Thiên đảo liền thối lui Chỉ còn dư lại từng đó từng đó kim liên bay lượng. Một giọt nhỏ quỳnh lộ bung xuống. Đinh nhạc thu hoạt rõ ràng rất lớn. Liện này thời gian mấy hơi thở. Liện sánh được hắn quá thứ 200 năm thời gian tu luyện. Đạo hạnh của hắn đại tiến lên một bước. Khoảng cách thiên tiên đỉnh cao đã không xa. Bất quá hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Lão quân dĩ nhiên không phải lập giáo thành thánh Này không phù hợp hắn biết hậu thí Xem ra hậu thí đồn đại cũng không thể tin hết Bất quá lão đại đều thành thánh Những kia cái tiểu để còn xa sao Đinh nhạc có chút chờ mong chúng thánh cùng xuất hiện tình cảnh Ngao lam trở lại Rất rõ ràng lão quân thành thánh tin tức làm cho nàng có chút mất mát Long tục tháng ngày tuy rằng phong quang nhưng cũng không phải rất dễ chịu a Không ngoài dự đoán Đón lấy 300 năm thời gian Mỗi cách 100 năm chính là một người thành thánh Đầu tiên là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Đều là là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Tam Thanh đều không phải lập giáo thành thánh Thanh Thế đều không kém Tiếp theo là Phương Tây Tổ hai người Hai người này thanh thế nhưng là kém rất xa. liền phát đại nguyện. Mới xúc động thiên đạo. Hạ xuống vô lượng công đức. Khiến cho hai người đồng thời thành thánh. Kém xa trước kia mấy cái vinh váo trùng thiên huyên đệ. Điểm ấy đúng là phù hợp truyền thuyết. Mắt thấy nên thành thánh đều thành thánh. Đinh nhạc cũng bởi vậy được cơ duyên lớn lao. Trực tiếp tiến vào huyền tiên kỳ. Cả người tràn ngập một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu khí thí. Huyện tiên kỳ cũng cùng thiên tiên kỳ không kém nhiều. Tối thiểu pháp lực phương diện không có gì thay đổi. Sức chiến đấu cũng không có cường rất nhiều. Đây chỉ là một luồng ngộ đảo quá trình. Cũng là quyết định tương lai thành long thành trùng một cái cơ sở. Tiến tới một bước lên trời lên cấp thành kim tiên đại năng. Di sơn đảo hải là điều chắc chắn Lùi mà khả năng mấy vạn năm đều không hề tiến cảnh Nay cuối đời Chỉ có thể bị trở thành tầng dưới chốt tu sĩ Cảnh giới này không có cái gì sơ trung hậu cảnh dưới phân chia Trực tiếp chính là một cái ngộ đảo quá trình Có người khả năng mấy năm liền một bước lên trời Có mấy vạn năm như một ngày Thu thập một thoáng đồng phủ Đinh nhạc lưu lại đôi kia phục chịu phục tức sẵn kim giao giữ nhà Tùy theo chính là cung dung sải bước long tu thú Trở về hồng hoang đại địa Hồng hoang đại địa càng ngày càng không bình tĩnh Cho dù là vu yêu hai tộc tộc nhân ít ở Nam Bộ cũng là như thế Thường thường có thể nhìn thấy kết bè kết lũ đấu pháp Chiến đấu Không phải sinh tức tử gì thường khốc liệt Cái kia pháp lực mạnh mẽ yêu vương cùng thần thông quảng đại đại vu cho Đinh Nhạc lưu lại ấn tượng sâu sắc Cảm giác mình lại như đối mặt một tòa không thể leo tới càng núi lớn giống như Trực ếp không thở nổi Chỉ có thể tránh ra thật xa Nhìn hoang vu đại địa Đinh Nhạc chậm rãi cấy vết một chút ít ở kỳ hoa dị thảo Cũng không thể để những này vật chủng đều thủy ở những vu yêu đó trên tay đi Phản chính thời gian vẫn tới kịp xa xôi ngàn năm trôi hoa Đinh Nhạt vẫn như cố nằm ở huyền tiênên cảnh giới đối với Kim Tiên vẫn không có chút đầu mối nào chỉ có thể tùy ngộ Nhi An hơn nữa này ngàn năm hắn nhưng vẫn là ở Hồng hoang Nam bộ loanan quanh thỉnh thoảng lấy ra tổ bảo bồn lắc lắc tìm xem bảo bối còn thu chút Linh thú Ngày hôm đó, Đinh Nhạc suốt cuộc trở lại Vũ Di Sơn. Vũ Di Sơn vẫn là rời đi ráng rấp. Không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trong núi có thêm một đám kim hùng. Những này kim hùng cũng đều dị chủng Thành niên có cao 3 trượng lớn. Thần lực vô cùng. Trời sinh để tam mục. Có thể thả ra một đạo phá diệt kim quang. Uy lực không tầm thường. Những này cùng là chịu đến vô ưu đại chiến lan đến di chuyển đến Vũ di sơn phổ cận Không biết làm sao làm đi nhầm vào đinh nhạc trong trận pháp Bị giam mấy trăm năm mới sông đến trong ngọn núi Không nhìn thấy tưởng tượng chủ nhân ra Mới an tâm ở trong núi cư để ở Phế bỏ chút công phu Đinh nhạc liền đem đám người kia thu phục Vừa vạn hắn cũng thiếu hộ chăm sóc vũ di sơn thủ hạ. Liện để này quần chiếm hắn đồng phủ mấy trăm năm hùng cho nâng lên trách nhiệm này. Liện như vậy, Đinh Nhạc liền ở vũ di sơn tu luyện. Cũng không ra khỏi cửa. Hiện ở bên ngoài cũng không an toàn. Cho dù là hắn, trước kia có một lần cũng gặp tai bay vạ gió. Bị một vị vu tộc cường giả cho truy sát mấy triệu dặm Mãi đến tận trở lại phía đông cái kia vu tộc cường giả mới bỏ qua Điều này cũng làm cho Đinh nhạc nhận rõ hiện ở cách này thời tiết Ngoại trừ vu yêu hai tộc cùng những kia pháp lực thâm hậu thần thông quảng đại cường giả ở ngoài Cái khác đều là run dế Hắn cũng là Cho dù là huyền tiên Cũng bất quá là một con sinh tồn năng lực khá mạnh run dế Mà hồng hoang phía đông vu yêu hai tộc nhân mấy càng nhiều Đại chiến càng nhiều lần Đinh nhạc cũng bởi vậy càng không muốn ra ngoài Mấy trăm năm sau, ngày hôm đó thiên địa một tiếng nổ vang Ta vì là thái thượng thiên tôn, hiện lập nhân giáo, lấy giáo hóa thiên địa Ở Vũ Di Sơn nghe được câu này đinh nhạc trực tiếp liền Sơn môn. Lưu lại đám kia hùng giữ nhạc, liền ra ngoài. Thẳng hướng Đông Phương Côn Lôn Sơn bước đi. Quả không phải vậy. Còn chưa tới Côn Lôn Sơn đinh nhạc liền nghe được siêu giáo, tiệt giáo, Tây Phương giáo thành lập. Từng cách từng cách đều là lên tiếng hồng hoang, thanh thế hùng vĩ, Không ngừng không nghỉ chạy tới Côn Lôn Sơn Đinh Nhạc rất dễ dàng liền tìm tới Tam Thanh Sơn Môn Nhưng Sơn trước cái kia đồng tử nhưng thông báo Đinh Nhạc nói muốn thử thách Đinh Nhạc có chút đoán không được Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đồn đại coi trọng nhất thân phận theo hầu tư chất Mình có thể không thể vào pháp nhãn của hắn A Nhưng không bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy sau này lại là đại kiếp nạn A Làm sao bây giờ Ôm vạn phần tâm tình sốt sắn Đinh nhạc bước vào nguyên thủy thiên tôn Bố trí thử thách đại trận Trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa Đưa tay không thấy được 5 ngón Ngũ giác đều thất Vẫn không có nghĩ ký làm thế nào Đột nhiên Đinh nhạc cảm giác thân thể thật giống Bị cây gì vây lại Tiếp theo mắt tối sầm lại Lại nhìn thanh Chính mình liền lại xuất hiện ở vừa nãy đứng thẳng tại chỗ Thất bại, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị ném ra Ngấm lại Tuy rằng đinh nhạc sở khắc này tu vi không yếu Nhưng tu hành nhưng là có mấy ngàn năm Thân thể tuy rằng mấy lần thay đổi quá Nhưng vẫn như cũ là trước kia phàm thể So với ở hồng hoang bên trong suốt thế nhân tục tư chất đều muốn thiếu một chút Nếu như không phải tung nhiều cơ duyên ở nơi đó bày Thêm vào đinh nhạc nỗ lực tu luyện Phỏng chừng đinh nhạc tu vi bây giờ đến năm nào tháng nào mới có thể đến cảnh giới bây giờ Đinh nhạc tư chất nhưng là không được So với hồng hoang dân bản địa đều kém rất xa Theo hầu càng không cần phải nói Một giới phàm thể nhân tục Nói chung hắn thất bại rồi Nếu người nguyên thủy thiên tôn không thu Vậy sau này liền chờ xem đi Xin giáo Hờ Đinh nhạc đầy bụng tức giận rời đi Nguyên thủy thiên tôn bày xuống thử thách Đi tới đã tự cho là Vì là thông thiên giáo chủ bố trí thử thách trước Lại nói thông thiên giáo chủ Thực sự là người tốt a Thử thách cũng không phức tạp Không mấy ngày nữa Đinh nhạc rất là ung dung Liền được thông báo hắn thông qua Bị đưa lên Tam Thanh sở tại trên đỉnh núi Chỉ vì lẽ đó có thể nhẹ nhóm như vậy Cũng cùng Đinh Nhạc cái kia thâm hậu trận pháp trình độ có chút liên quan Không đúng vậy sẽ không nhẹ nhóm như vậy Hay là Đinh Nhạc đến sớm Tam Thanh chỉ có điều mới vừa lập giáo liền tới Vì lẽ đó vừa nãy hắn tiếp thu thử thách Thời điểm chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi Chính là đi tới hiện tại vị trí bên trong cung điện, giờ khắc này điện bên trong nhân viên cũng là không nhiều. Không dám nhìn thêm, nạp đầu liền đối với mặt trên cao cao tại thượng tam thanh giáo chủ đại bái. Cầu phiếu cầu thu gom. Cảm ơn.